Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tràng Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện xuyên việt ta trở thành tiên nhân tập 87 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên giật qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Thành Đạt đã đầu nay ủng hộ kênh qua tài khoản Việt Bang. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 685 trở lại Chốn cũ. Lý mộ một mình, lơ lửng trên không, thầm thang, hắn tu hành cho đến bây giờ, đường tắt đã đi hết rồi, bước vào động quyền nào có dễ dàng như vậy. Về cái phần xưng bá thiên hạ càng không thể, mười châu ba đảo, mênh mông bác ngát, tuy là ai cũng biết, cảnh giới thứ bảy chính là đỉnh phong, nhưng mà ai cũng không biết, ở một số chỗ bí ẩn nào đó còn có tồn tại cảnh giới thứ tám, cảnh giới thứ 9 hay không. Lý Mộ thở ra một hơi không có nghĩ những chuyện này nữa. Lộ yếu đi từng bước một cân nhắc những cái chuyện này quá sớm không có lợi đối với tu hành. Hẳn phân biệt phương hướng một phen hướng về phía Tây bay đi. Mấy ngày sau, bạch dân sơn. Đạo cung, ngọn núi cao nhất. Quyền cơ tử kinh ngạc nói Sư đệ không phải là nói cần đến mấy ngày nữa mới đến sao? Sao mà sớm vậy? Lý Mộ nói Trong triều không có chuyện gì liền đến sớm mấy ngày Nguyên nhân chân thật Hắn đang trốn tránh nữ hoàng Lần này hắn ở trước mặt của nữ hoàng Có thể nói quá mất mặt rồi Ngay cả giảng giảng cùng chỉ tiểu bạch Cũng không có mang theo Đã chài trốn chết Ít nhất đợi cho đại điển thu đồ đệ chấm dứt Chờ cho nữ hoàng hoàn toàn quên chuyện đó Xuất hiện trước mặt của nàng Quyền cơ tử nói Người trở về vừa lúc Thanh Nhi hôm qua đã xuất quan rồi. Lý Thành vốn đã có tu vi cảnh giới thứ tư. Hai tháng qua, dưới phù luật phái bồi dưỡng không có tính toán tài nguyên, tu vi của nàng đã đạt đến cảnh giới thứ tư đỉnh phong. Cách cảnh giới thứ năm chỉ kém có một bước. Một bước nho nhỏ này dựa vào không phải là bế quan mà là cơ duyên. Liễu Hàm Yên và Ngọc Trân Tử du lịch bên ngoài, Lý Mộ nắm tay của Lý Thành tản bộ ở Bạch Dân Sơn. Hai người cùng nhau gặp hàng triết, tán gẫu về những ngày tháng trước kia ở huyện Dương Khâu, làm bộ khoái. Nhìn thấy Lý Thanh, mặt lộ vẻ nhớ lại, Lý Mộ đề nghị hai người cùng nhau về quỷ nhà thăm. Thanh Quyền Phong, hàng triết nhìn bóng lưng của hai người rời đi thở dài nói. Lý Sư Mụi cuối cùng vẫn là tiện nghi của tên kia, cái bộ dạng đẹp ghê gốm lắm sao, bộ dạng đẹp có thể cưới hai người luôn. Tần sư muội đứng bên cạnh quán hắn hừ nhẹ một tiếng nói, huynh có phải là còn chưa từ bỏ ý định đối với lý sư tỷ hay không vậy? Hàn Triết lắc đầu nói, sao có khả năng chứ? Sớm ở hai năm trước khi mà muội ấy từ chối ta, ta đã hết hy vọng đối với muội ấy. Với lại muội ấy cùng với lý mộ đều là bằng hữu của ta, ta sao có khả năng đối với muội ấy còn có loại tâm tư đó? Tần sư muội đuôi lông mày khẽ nhướng lên, thật chứ? Thật, hàng triết thở dài, lý sư muội như là qua trong gương, trăng dưới nước, so với theo đuổi những cái thứ hư ảo này, chẳng bằng quý trọng người trước mắt đi. Lý tứ thật lâu trước kia đã nói với ta như vậy rồi, ta thấy mà đến bây giờ mới hiểu ra. Tần sư muội mím mím môi, vuốt lại sợi tóc trên trán hỏi, huynh rốt cuộc thông suốt rồi sao? Hàng triết lờm nào một cái nói, ta đâu có ngốc. Tần sư muội hỏi, huynh tính quý trọng người trước mắt như thế nào? Hàng Triết bỗng nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, sắc mặt của Tần sư muội đỏ lên, hai tay nắm vào nhau, cúi đầu nhìn cái mũi chân của mình. Hàng Triết nói, Tần sư muội, ta có câu muốn nói với muội rất lâu rồi, không biết muội có nguyện ý hay không vậy? Tần sư muội không một chút do dự nói, muội nguyện ý. Hàng Triết cao hứng nói vậy thì mụ giúp ta hỏi trịnh sư tỷ một chút nàng có nguyện ý cùng với ta song tu đạo lửa hay không? tần sư muội cúi đầu trầm mặt thật lâu ngẩng đầu mỉm cười nói được nàng bay trở về sơn môn tới chỗ của một nữ đệ tử gõ cửa mở ra một cái chỗ cửa phòng một nữ đệ tử mở cửa phòng nghi hoặc nói tần sư muội có việc gì sao? tần sư muội nhìn nàng nói trịnh sư tỷ Hàng sư huynh có câu bảo muội chuyển cho tỷ nữ đệ tử hỏi lời gì tần sư mũi nói hắn nói là tỷ có khuôn mặt bí rợ không ngực không có mông tính tình trẻ con vô cùng nếu mà ai thành song tu đạo nữ với tỷ chính là suy sẻo tám đời một khắc đồng hồ sau hang triết mặt mũi bầm dập quần áo đầy lỗ thủng chặt giật không có chịu nổi ngồi trên mặt đất ngẩng đầu nhìn trời lớn tiếng chất vấn vì sao mà mà phải đối với ta như vậy chứ chẳng lẽ thích một người cũng có lỗi sao? Tần sư muội vừa dùng linh dịch giúp hắn xử lý cái vết sưng trên mặt, lắc đầu nói, cái này coi như là một chuyện tốt đi, cho huynh sớm thấy rõ tính nết của Trịnh sư tỷ á. Nếu ngày sau các ngươi trở thành song tu đạo tử, tỷ ấy nếu mà hằng ngày đối đãi với huynh như vậy á, huynh hối hận cũng đã muộn rồi. Hàn Triết cẩn thận nghĩ nghĩ gần đầu nói. Mụi nói hình như rất là đúng đó Tần sư muội mỉm cười nói Đương nhiên rồi Huynh là người thân duy nhất của ta trên thế giới này Ta sao có khả năng mà lừa huynh chứ Lần sau huynh thích dị sư tỷ nào Thì nói cho ta biết Ta có thể giúp huynh tỏ tình Hàng triết xua tay nói Thôi thôi ta nghĩ thông rồi Nữ nhân sẽ dễ ảnh hưởng tốc độ tu hành của ta Ta về sau Muốn toàn tâm toàn ý tu hành thôi Tần sư muội cười khanh khách Nhìn hắn nói Vậy thì mũi bầu bạn với huynh nha Ở huyện Dương Khâu huyện Nơi mà Lý Mộ và Lý Thanh Từng cùng nhau làm việc Không có nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc Trong phòng trực cũ chu bộ đầu nhìn tay của bọn họ gắt gào Nắm lấy nhau cười nói Ta biết ngay mà Đúng là Người tu hành trong nhà môn Thay đổi một tớp rồi lại một tớp Các bộ khoái cũng đều là gương mặt đã thay mới Chỉ có chu bộ đầu y nguyên Quyện nhà vẫn là cái quyện nhà kia Nhưng Lý Mộ cùng chị Lý thành Đều đã không phải là năm đó nữa Cùng chú bộ đầu Ôn chuyện cũ một lát Hai người rời khỏi quyện nhà Giác tay đi trên đường Hai năm thời gian Quán mì mà Lý Thanh thích ăn nhất Đã không phải là hương vị ban đầu nữa Một ít cửa hàng quen thuộc dọc con phố Có cái mặt tiền cửa hàng Càng thêm phô trương Có cái thì bởi vì kinh doanh không tốt Đã thay đổi nghề nghiệp khác gà nướng, gà nướng ngoài xếp trong mềm nha. Gà nướng chỉ cần 10 quang tiền một con thôi, 20 quang 3 con, 100 quang 12 con. Đi ở đầu đường, Lý Mộ bỗng nghe thấy một cái mùi thơm mê người. Hắn cùng với Lý Thành đồng thời nhìn phía góc đường, Lý Thành kinh ngạc nói: "Là bọn họ." Chủ góc đường có một đôi vợ chồng trung niên đứng trước một quầy hàng lâm thời, lớn tiếng hò hét. Vợ chồng trung niên dáng người thấp bé Đầu trâu mặt ngựa Cái bộ dáng xấu xí Nhưng mà gà nướng của bọn họ Thì lại thơm mê người Làm cho người ta ngửi một hơi thôi Liên thèm ăn không có chịu nổi Là bởi vậy bọn họ làm ăn vô cùng tốt Khách nhân ở phía trước quầy Đã xếp thành hàng dài Ở trong mắt của Lý Mộ Đây nào phải là vợ chồng trung niên Rõ ràng hai con chồn mà Thời gian cách hai năm Lý mộ cùng với Lý Thành một lần nữa gặp được vợ chồng trồn. chương 686, từng Chúc Một Khách nhân rất đồng, hai con vật tuy là luống cuốn tay chân nhưng mà trên mặt tràn đầy vui sướng. Hôm nay không còn nữa rồi, mọi người ngày mai lại đến đi. Thật là xin lỗi, ngày mai chúng ta nhất định chuẩn bị thêm mấy con. Xin lỗi, xin lỗi, ngày mai tới nha, chúng ta tặng miễn phí một bát canh gà để mà uống. Vợ chồng của trồn bán xong một con gà nướng cuối cùng thu dọn sạp trên mặt lộ vẻ mặt ngọt ngào nếu mà giữ cái việc làm ăn như vậy nhiều nhất nửa năm bọn họ có thể đủ ở nơi này mua được một căn nhà nho nhỏ rồi đột nhiên con trồn như cảm ứng được cái gì ánh mắt nhìn về phía trước một đôi nam nữ trẻ tuổi tay nắm tay hướng về phía bọn họ phất phất tay sau đó xoay người rời khỏi trồn ngẩn ra một phen sau đó trên mặt lộ ra một nét vui mừng, theo bản năng muốn đuổi theo, lại bị phụ nhân bên cạnh ngăn lại. Phụ nhân lắc đầu nói, đừng cố quấy rầy bọn hó. Ánh mắt của trộn nhìn về phía trước. Nếu ánh mắt của hắn nhìn thấy là một bức họa cuộn tròn như vậy, hai bóng người kia đó là sắc thái đẹp nhất trong bức họa cuộn tròn này. Đẹp làm cho người ta không đành lòng phá hư. Bước chân của trộn đã bước ra lại thu trở về. Nếu không có hai người đó. Vợ chồng của bọn họ sớm đã hình thành câu việc rồi. Vợ chồng trồn quỳ xuống, không để ý ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, cung kính hướng về phương hướng hai bóng người biến mất, dập đầu gian dài cái. Nhìn thấy cái bộ dáng hôm nay của hai vợ chồng trồn, trong lòng của Lý Mộ rất vui mừng. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, đầu bạc đến già, hai yêu vật này đã có cuộc sống mà Lý Mộ kỳ vọng Hắn khát khao, không phải là địa vị cùng với quyền thế. Có thể ở cùng người yêu Làm việc muốn làm thế là đủ rồi Hắn nắm chặt tay của Lý Thanh Tiến vào cái hồ thiên không gian Hai người đứng ở bên hồ Lý mộ nhìn Lý Thanh Đã bị cảnh sát trước mắt rung động Nhẹ nhàng nói Đây đây là nơi chúng ta về sao sẽ sống Lý Thanh hồi lâu mới lấy lại tinh thần Lý mộ mang nàng đến trước một loạt phòng nhỏ bên hồ nói Nàng thích một phòng nào Về sao cứ ở gian đó Lý Thành nghĩ nghĩ chỉ vào một ngôi lầu nhỏ tinh xảo trước sân của Diệu qua nói Ta thích cái này Lý Mộ nhìn ngôi lầu nhỏ tinh xảo của Diệu qua đó Nhất thời không biết nói cái gì Ngôi nhà này là của nữ hoàng xây dựng cho chính nàng Mỗi một thanh xà ngang, mỗi một tấm gián gỗ của ngôi lầu nhỏ Từng cành cây ngọn cỏ của Diệu qua đều ra từ tay của nữ hoàng Nếu nàng ngày sau mà tới đây nhìn thấy có người chiếm của nàng Lý Mộ không khỏi tưởng tượng được sẽ là đấu dẫn thế nào rồi. Một người là thủ trưởng, thương hắn, bảo vệ hắn. Một người là nữ tử, hắn âu yếm. Cản cân trong lòng của Lý Mộ nên nghiêng hướng nào đây? Đây là một vấn đề lưỡng nan. Chọc giận nữ hoàng không có kết cục tốt. Một điểm này không có ai rõ ràng hơn Lý Mộ. Nhưng mà Lý Mộ không muốn để cho nữ tử của hắn âu yếm đau lòng. Lý Thành thấy sắc mặt của hắn khác thường hỏi, Sao vậy? Ngôi nhà nhỏ này không được sao Yết hầu của Lý Mộ giật giật lắc đầu nói Không phải là không được Chỉ là ta bỗng muốn cùng nàng Cùng nhau xây một căn nhà Một căn nhà của chúng ta tự tay xây dựng Thuộc về chúng ta Mỗi một chỗ kết cấu của nhà Đều là do chúng ta tự tay thiết kế Chúng ta cũng có thể ở trước nhà Mở một cái giường hoa nhỏ Trong giường hoa trồng hoa mà chúng ta thích Lý Thành ảo tưởng cái tình hình Lý Mộ miêu tả Trên khuôn mặt xinh đẹp Lộ ra một nét động lòng. So với căn nhà nhỏ trước mắt này, có thể cùng người yêu thương, cùng nhau xây dựng một căn nhà nhỏ của tình yêu. hiển nhiên, càng có ý nghĩa hơn. Nàng có một chút động lòng, gật đầu nói. Được. Lý mộ, không có lỗ dấu vết, lao mồ hôi lạnh trên trán nói. Đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị tài liệu xây nhà đi. Ba ngày sau, ở Bạch Dân Sơn, cách Đại Điển Thu đồ Đệ còn mấy ngày, Lý thành tiến vào bế quan một lần nữa. Quyền cơ tử từ đang đỉnh phái đổi lấy một viên đang dược cực phẩm có thể giúp cho nàng hoàn toàn bước qua một giách ngăn cuối cùng thần thông đến tạo hóa. Lý mộ thừa dịp rảnh rỗi ở Bạch Dân Phong bế quan tu hành. Đạo Pháp tu vi quán trong khoảng thời gian ngắn rất khó có tiến bộ. Phật Pháp tu hành cũng tiến vào một cái bình cảnh. Lý mộ mang đại bộ phận của tinh lực đều đặt trên cái việc học tập yêu Pháp tu hành các đạo cái nào cũng có sở trường sở đoán can thiệp càng nhiều sở trường của mình càng nhiều quyết điểm càng ít các loại yêu pháp trong thiên thư yêu tộc ghi lại lý mộ hưởng thụ vô cùng cũng khiến cho bắt đầu chờ mong thiên thư khác đạo môn của sáu tông đều có một trang sách đạo Phật môn vô cùng có khả năng cũng có thiên thư yêu tộc ở trong tay của lý mộ của hậu tộc ở trong tay của dạng quyển thiên quân thiên thư quỷ đạo không biết tung tích thiên thư khác cũng hiếm có tung tích trong những cái trang thiên thư này lý mộ dễ dàng tiếp xúc nhất chính là năm tông còn lại của đạo môn nhưng mà sáu tông tuy cùng thuộc về đạo môn không có khả năng mang chí bảo môn phái cho người khác mượn để mà tìm hiểu trừ phi lý mộ che giấu tung tích bái vào môn hạ tông khác hơn nữa trở thành đệ tử hạch tâm hoặc là tham dự thí luyện thu đồ đệ của các phái lấy được hạng nhất Bất cứ một phương pháp nào Đối với Lý Mộ mà nói Đều không có thực tế Lý Mộ không có nghĩ những thứ này Tiếp tục tìm hiểu yêu Pháp Một khách nào đó Một lá bùa từ bên ngoài bay tới Rơi trong sân Trên lá bùa chợt lóe linh quang Lý Mộ nghe thấy tiếng của quyền cơ tử Làm phiền sư đệ Đến đạo cung ngọn núi cao nhất một chuyến đi Quyền cơ tử gọi hắn Hắn là có chuyện gì Lý Mộ rời khỏi căn nhà nhỏ Rất nhanh bay tới ngọn núi cao nhất trong đạo cung ngọn núi cao nhất trừ quyền cơ tử còn có một nữ tử nữ tử thoạt nhìn hơn 30 tuổi làn da nhẵn nhụi căng mịn như là thiếu phụ phong vận vậy tu vi đã là cảnh giới thứ sáu lý mộ tự nhiên sẽ không cho rằng nàng chỉ bốn 40 tuổi một cái mùi đan hương trên thân của nữ tử này người của đàn đỉnh phái xưa nay chú trọng bảo dưỡng cũng không có thiếu đan dược trú nhang Nữ tử này cũng là nhân vật cấp bậc thủ tọa của đàn đỉnh phái rồi, tuổi sẽ không có nhỏ hơn ngọc chân tử bao nhiêu. Lý mộ đi vào đạo cung hỏi, sư huynh, có chuyện gì sao? Quyền cơ tử nhìn nữ tử kia giới thiệu với lý mộ nói, dị này là hành dương tử đạo hữu của đàn đỉnh phái. Lý mộ hướng nàng chắp tay, ra mắt hành dương tử đạo hữu. Hành dương tử đáp lại nói, ra mắt linh cơ tử đạo hữu. Quyền cơ tử từ từ nói, không có dám giấu, phái của ta có thể luyện chế ra thiên cơ phù, chỉ của linh cơ tử sư đệ, việc này cần bản thân quán đồng ý mới được. chương 687, từng chút Một Ở sâu trong ánh bác Hoàng dương tử, tuy xẹt qua một tia chấn động, nhưng mà cũng không nghi ngờ lời của Quyền cơ tử. Một lần nữa chấp tay với Lý Mộ nói, kính nhờ linh cơ tử đạo hữu rồi. Lý Mộ chưa có hiểu sao, Ánh mắt nhìn về phía quyền cơ tử Quyền cơ tử giải thích Là như vậy Có một vị tiền bối của đàn đỉnh phái Sau khi mà nghe hắn nói xong Lý mộ mới rõ Lần này đàn đỉnh phái Phái hai thủ tọa đến Bạch Dân Sơn Trừ chúc mừng cho quyền cơ tử Mừng là có được ái độ Còn có một chuyện muốn nhờ Một vị thái thượng trưởng lão của đàn đỉnh phái Đại nạn sắp tới Hy vọng từ trong phù lục phái Cầu được một tấm tiên cơ phù Giúp cho kéo dài thêm 10 năm tuổi thọ Cái này đối với Lý Mộ mà nói Cũng không phải là việc gì lớn Nhiều nhất tốn nhiều một chút tinh thần mà thôi Nhưng anh em ruột Cũng phải tính toán cho rõ Ở giới tu hành không có ai cầu người hỗ trợ như vậy Lý Mộ nhìn về phía quyền cơ tử hỏi Tài liệu vẽ thiên cơ phụ Hành dương tử chủ động nói Tất cả tài liệu vẽ phụ này Đều do đang đỉnh phái gánh giá Cái này giống là thứ bên họ phải gánh giác rồi. Khi mà Lý Mộ không biết nên ám chỉ nàng như thế nào, Hành Dương Tử tiếp tục nói, Nếu vẽ bùa có thể thành công, Ngoài ra chúng ta có thể chuẩn bị một phần hậu lễ tặng cho phù lục phái. rất giả là Lý Mộ tiện nghi không có thể bị quyền cơ tử đạt được, Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, Thật ra ta đối với luyện đàn cũng có một chút hứng thú. Hành Dương Tử lập tức nói, ta có thể tặng cho đạo hữu một bộ đàn thư trong sách có cảm ngộ đối với đàn đạo của tiền bố phái ta. Lý mộ nói, nghe nói trang sách đạo kia của đàn đỉnh phái ẩn chứa đàn đạo chi lý. Hành dương tử nghe hiểu ý tứ của hắn sau khi mà trầm mặt một lát nói chuyện này một mình ta không có thể làm chủ được, cần thỉnh giáo trưởng giáo trước. Hành dương tử ra khỏi đạo cung rất nhanh lại đi trở về nói sư tỷ đã đồng ý Nếu thiên cơ phù có thể thành công, có thể mang trang sách đạo của phái ta để cho linh cơ tử đạo hữu tìm hiểu một lần. Kết quả này trong dự đoán của Lý Mộ. Trang sách đạo tuy là trọng bảo của các phái, nhưng cũng không phải là chưa bao giờ xuất hiện với người ngoài. Phù lục phái sẽ để cho hạng nhất thí luyện phù đạo tìm hiểu trang sách đạo một lần. Bọn họ sau khi mà tìm hiểu có thể lựa chọn gia nhập bổn phái, cũng có thể lựa chọn không gia nhập. Lý mộ lựa chọn gia nhập Mà năm đó chú trọng Thì lựa chọn rời khỏi Năm phái còn lại Cũng có quy củ tương tự Các phái truyền thừa đến nay Đã trăm ngàn năm qua Vô số tiền bối của môn phái Thông qua cảm ngộ trang sách đạo Vừa truyền thừa Vừa sửa cũ thành mới Mới có sáu phái ngày hôm nay Thành tựu của sáu phái Không phải là trang sách đạo Mà là từng thế hệ tiền bối của môn phái cố gắng Bởi vậy Hắn mượn trang sách đạo của đàn đỉnh phái, cảm ngộ một chút. Đối với đàn đỉnh phái mà nói, cũng không phải là vấn đề mang tính nguyên tắc. Đạt được đàn đỉnh phái hứa hẹn, Lý Mộ bẻ đốt ngón tài, hoạt động gần cốt một phen, nói với quyền cơ tử. Sư huynh, có thể bắt đầu rồi. Mấy ngày sau, trên không của Bạch Dân Sơn, một lần nữa tích tụ mây đen kèm theo của thiên quy mãnh liệt giáng xuống. Sau khi mà từng trải qua một lần, Trưởng lão đệ tử Bạch Dân Sơn đối với điều này không còn thấy lạ lẫm nữa. Bọn họ đã biết, cái loại thiên tượng này xuất hiện ở Bạch Dân Sơn đại biểu là có thánh giai phù lục sinh ra. Tổ đình phù lục phái sinh ra thánh giai phù lục không phải là chuyện rất bình thường sao? Rất nhanh, các thủ tọa liền bay về lô dân. Không bao lâu, lô dân đã tiêu tán, bầu trời một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đạo cung ngọn núi thứ nhất, Quyền chân tử mang thiên cơ phù sụp sôi linh lực giao cho hành dương tử. Hành dương tử cẩn thận nhận lấy, chắp tay nói: Đà tạ quyền cơ tử đào hữu, linh cơ tử đào hữu. Sau đó nàng giương tay một trang sách không có chữ hiện lên trong lòng bàn tay của nàng. Tu vi của lý mộ này đã khác xưa rồi, lại thêm trước khi giải bùa đang định phái đã cho hắn không ít đan dược khôi phục pháp lực cùng với tâm thần. Giờ phút này trạng thái khoắn vẫn tốt. Lý mộ tiếp nhận trang sách, khoanh chân mà ngồi. Ý niệm của hắn gia chạm vào trang sách đạo, lập tức chìm vào trong không gian khác. Đập vào mắt là sương mù quen thuộc. Lý mộ không có trì quản, nhắm mắt, bắt đầu một lần, lại một lần tụng niệm thành tâm quyết. Không biết niệm bao nhiêu lần, đợi tới lúc hắn mở mắt ra, sương mù trước mắt đã tàn biến. Thế giới quan vắng tàn phá, khắp nơi đều là đất khô cằn. Vô số con thú khổng lồ tàn phá trên đại địa Nơi xa Vô số bóng người đang đứng trên không Từ trong tay của bọn họ Bay ra vô số luồng hào quang Hào quang từ trước mắt của Lý Mộ xẹt qua Mơ hồ có thể nhìn thấy Trong hào quang là những viên đang dược tròn do Một viên đang dược Bay đến giữa mấy con thú khổng lồ Âm âm nổ tung Vị trí đang dược nổ tung Xuất hiện một cái hố đen Mấy con thú khổng lồ nhảy mắt đã bị hố đèn hút vào, biến mất không thấy. Một viên đang dược bay vào trong mồm một con thú khổng lồ, con thú khổng lồ đó phát ra một trận gào rống, thân thể vô lực ngã xuống đất, rất nhanh đã quá thành tảng đá. Có một số đang dược nổ tung, quá thành ngọn lửa không có thể dập tắt. Có một số đang dược da chạm vào con thú khổng lồ biến thành băng cực lam. Lý Mộ ở trang sách Đạo phù lục phái đã từng thấy trường hợp tương tự, khác nhau. Chính là những người có thể vẽ bùa trên không mà những nhân loại này mang đan dược coi là vũ khí dùng để công kích cái đám thú khổng lồ kia. Bọn họ cũng sẽ mang một ít đan dược ném vào trong miệng tựa như là dùng để khôi phục pháp lực. Một viên đan dược từ nơi xa bay đến xuyên qua thân thể của Lý Mộ. Trong đầu của Lý Mộ bỗng nhiên có thêm một đoạn tin tức. Sau khi ý thức được đây là cái gì, Lý Mộ dũi tay ra chụp và một viên đàn dược khác từ trước mắt hắn bay qua. đang dược, từ lòng bàn tay của hắn xuyên qua, Lý Mộ bắt hụt, nhưng mà trong đầu hắn có thêm một đoạn tin tức. Trang sách đạo của đàn đỉnh phái dù sao cũng là đồ của nhà người khác, chỉ có một lần cơ hội cảm ngộ thôi. Lý Mộ dứt khoát, bay đến trong đám người, tiếp xúc khoảng cách gần những cái đang dược đó. Từng đoạn tin tức của đàn đạo hỗn loạn, ùa vào trong đầu của Lý Mộ. Trong đạo cung, Hành Dương Tử theo bản năng nhận thấy chỗ nào không đúng, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Quyền Cơ Tử nói, Hành Dương Tử đạo hữu, làm sao vậy? Hành Dương Tử nói, lính ngộ trang sách đạo cần tiêu hao tâm thần, linh Cơ Tử đạo hữu tu vi không cao lại có thể kiên trì cảm ngộ lâu dễ chứ. Quyền Cơ Tử nhìn nàng một cái ý dị sâu xa nói, Sư đệ này của bổn tọa tuy là tu vi có hạn, tâm thần dị thường kiên định, Ngay cả bộ tọa cũng rất bội phục đó. chương 688 Tu hú chiếm tổ chim khách Một khách nào đó, Lý Mộ quanh chân ngồi trên mặt đất bỗng nhiên mở mắt. Hắn đứng lên trả lại trang sách đạo cho Hành Dương Tử nói Đà tạ Hành Dương Tử thu hồi trang sách đạo hỏi Không biết Linh Cơ Tử Đào Hữu cảm ngộ được bao nhiêu? Lý Mộ khiêm tốn nói Chỉ một chút mà thôi Có sự từng trải lần trước, cảm ngộ trang sách đạo phù lục, lần này Lý Mộ đã học được khiêm tốn rồi. Đã nói là tùy tiện xem một chút, kết quả đang đỉnh phái từ trong trang sách đạo truyền thừa được, Lý Mộ thừa toàn bộ. Thứ mà đang đỉnh phái từ trong trang sách đạo chưa có đỉnh ngộ được, Lý Mộ cũng học trộm rồi. Nói không một chút khoa trương, hắn bây giờ có thể bằng vào tri thức đang đạo khai tông lập phái, thành lập đang đỉnh phái thứ hai. Đơn giản không có cần thiết như vậy Nghe được Lý Mộ nói Chỉ lãnh ngộ một chút Hành Dương Tử rốt cuộc yên tâm Trang sách đạo Dù sao cũng là một vật môn phái truyền thừa Nếu không phải lần này các nàng Quả thật là cần nhờ tới phù lục phái Tuyệt đối không có mang trang sách đạo Lấy ra để mà giao dịch Hành Dương Tử thu hồi thiên cơ phù Cùng trang sách đạo Rất nhanh rời khỏi Quyền cơ tử nhìn về phía Lý Mộ hỏi Truyền thừa đang lĩnh phái, sư đệ rốt cuộc lĩnh ngộ bao nhiêu. Lý mộ nhúng vai nói, ta có thể hướng thiên đạo thề, thật sự chỉ có một chút thôi. Quyền cơ tử thầm nghĩ, có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi. Hắn có thể có thiên phú phù đạo cùng với thiên phú đạo pháp như thế, đã là ngàn năm khó gặp. Nếu mà đồng thời có trình độ đang đạo cao thâm, thì có một chút làm khó người ta rồi. Lúc này, Lý mộ ánh mắt sáng quắc. Nhìn về phía quyền cơ tử hỏi Trang sách đạo bốn phái còn lại Sư huynh có thể cùng nhau Mượn đến xem hay không Quyền cơ tử lắc đầu nói Chỉ sợ là không thể đâu Nếu chỉ là một cái đan đỉnh phái Còn có thể lấy sư đệ cảm thấy hứng thú Đối với đan đạo để mà giải thích Lý do tương tự Đối với các môn phái đều dùng một lần Tỏ ra chúng ta dụng tâm kính đáo sao Quyền cơ tử Nói cũng có đạo lý Phù lục phái có trang sách đạo của mình còn muốn đi chơi miễn phí người khác, rõ ràng không có ý tốt. Các tông của đạo môn có thể sẽ cảm thấy phụ lục phái, có lòng lan giả sói thâu tóm năm tông sao. Tuy là các phái điều có ý này, nhưng mà nghĩ và làm là không có giống nhau. Mấy ngày kế tiếp, lý mẫu bắt đầu tiêu hóa tri thức đang đạo từ trang sách đạo đã đạt được. Người tu hành phổ biến cho rằng tác dụng của đan dược chính là tập hợp tinh qua thiên địa linh dật, Sau khi mà dùng có thể tăng tiến pháp lực, trị liệu thương thế, nhưng mà loại lý giải này hiển nhiên là hẹp rồi. Lý Mộ thấy, người tu hành thời kỳ thượng cổ càng nhiều mang đang dược coi là vũ khí, tựa như là phù lục của phù lục phái, có thể gia tăng sức chiến đấu trên diện rộng. Đáng tiếc, những cái đang bảo cường đại kia, đang đỉnh phái vẫn chưa có truyền thừa xuống. Đang đỉnh phái vẫn là rất có thành ý, sau khi mà để cho Lý Mộ cảm ngộ trang sách đạo, lại tặng toán một quyển Đan thư, một cái lò đan. Đan thư cũng không có quý giá cấp bậc nhập môn của giới tu hành, đạo môn Lục tông đều rất hào phóng, cũng không cấm một ít phù lục đang dược trận pháp cơ sở truyền lưu. Đối với điều này, ngược lại ôm thái độ ủng hộ, đây cũng là nguyên nhân đạo môn ở mấy trăm năm qua nhanh chóng lớn mạnh. Khác với lưu phái khác giữ khương khư của mình, đạo môn càng nguyện ý chia sẻ. Đương nhiên Cơ mật trung tâm của môn phái vẫn như cũ, chỉ có cao tầng nội môn cùng vị đệ tử Hạch Tâm mới biết. Đàn đỉnh phái tặng cho Lý Mộ Đăng Thư cũng chỉ là một bộ sách nhập môn nội môn đệ tử mỗi người một quyển thôi. Thật sự quý giá là chú giải trên Đăng Thư. Cái này có thể khiến cho Lý Mộ bớt đi đường dòng rất nhiều. Hướng quyền cơ tử đòi một chút linh dược. Lý Mộ bắt đầu thử luyện Đăng mới đầu phế đi mấy lò. Nhưng mà khi hắn phát hiện thành tâm quyết cũng có thể dùng cho luyện đan tỷ lệ thành đan liền tăng lên trên diện rộng vẽ bùa cùng cho luyện đan tuy là hai chuyện khác nhau nhưng cũng có chỗ tương thông một cái cần khống chế pháp lực vẽ bùa một cái cần khống chế cái độ lửa luyện đan tâm thần có một chút dao động lá bùa sẽ phế bỏ tương tự pháp lực dao động dẫn tới đan quả bất ổn đang dược trong lò liền phế đi thừa dịp mấy ngày này Lý mộ trước là dùng tài liệu của quyền cơ tử cho ở Bạch Dân Sơn luyện tập một chút. Chờ mấy ngày nữa trở về thành đô, liên thủ với nữ hoàng, có lẽ có cơ hội để mà luyện chế ra thánh giai đan dược. Nửa tháng sau, đại điển thu đồ đệ của phù lục phái trưởng giáo quyền cơ tử cùng Ngọc Chân Tử trưởng lão đúng hạn cử hành. Đây là một việc trọng đại hiếm có của phù lục phái mấy năm qua. Năm tông còn lại của đạo môn, các đại phân tông của phù lục phái cùng với một ít môn phái có uy tín danh dự của giới tu hành đều phái người lên bạch dân sơn để mà chúc mừng tên lý thành cùng với liễu Hà yên cũng được các tông phái lớn của giới tu hành biết tới làm thân truyền đệ tử của trưởng giáo cùng đại trưởng lão phù lục phái đương nhiên các nàng không thể đồng đếm thậm chí có thể nói tương lai phù lục phái ở trên người của các nàng mấy ngày nay hai nàng đã nhận quà tới mềm tai luôn Lý Mộ cố ý trong động phủ xây thêm mấy cái gian phòng chỉ vì đặt quà của hai người các nàng đã thu được. Trong động phủ, Liễu Hàm Yên đứng ở bên bờ hồ Cảm Tháng nói Nơi đây thật đẹp. Lý Mộ nói, nơi này chính là nhà của chúng ta sau này. Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ hỏi Nghe Thanh Mũi nói hai người tự tay ở đây xây một ngôi nhà nhỏ sao? Lý Mộ lập tức nói, lúc đó nàng còn ở bên ngoài Ta vốn đã tính rồi, chờ sau khi mà nàng trở về, chúng ta cũng xây nơi này một căn. Liễu Hàm Yên khoát tay nói, Ta lười lắm, căn nhà nhỏ ở đây cũng không có tệ, ta tùy tiện chọn một căn là được rồi. Nàng vừa dứt lời, trái tim của Lý Mộ đột nhiên treo lên. Hắn làm mộ như không có thèm để ý nói, Vậy thì nàng cứ tùy tiện chọn một căn đi. Liễu Hàm Yên dọc theo bên bờ hồ đi một dòng, ảnh mắt đánh giá trên từng căn nhà nhỏ, lý mộ đi đến bên cạnh nàng đề nghị sao? nàng thấy căn này thế nào? Tọa Bắc hướng nam phong thủy tốt nhất. Liễu Hà Miên lắc đầu nói: Ta không có thích căn này. Lý mộ tiếp tục: vậy thì căn này thì sao? Ban công bên ngoài thật là đẹp nha. Nàng bình thường có thể bên trên để mà đánh đàn đó. Liễu Hà Miên tiếp tục lắc đầu: thường thường không có gì lạ cả, không đặc sắc thời điểm đi qua căn nhà nhỏ khác lý mộ bước chân nhanh hơn ánh mắt đảo qua thầm nghĩ tuyệt đối đừng có chọn căn này tuyệt đối nha liễu hàm yên dừng bước chỉ vào căn nhà nhỏ tinh xảo có vừa qua nói căn này đi lý mộ dừng bước trên mặt lộ ra nụ cười nói thật ra ta cảm thấy hai người chúng ta tự tay xây một căn nhà nhỏ tình yêu không phải là càng có ý nghĩa sao Chương 689 Liễu Hàm Yên nói Nhưng mà ta thật sự thích căn nhà nhỏ này mà Chàng xem nó đẹp bao nhiêu chứ Như là cúng điện vậy Phía trước còn có một giường qua nhỏ yết hầu của Lý Mộ giật giật nói Chúng ta có thể phỏng theo căn nhà nhỏ này Xây một gian giống như rút Liễu Hàm Yên hỏi ngược lại Đã có rồi chúng ta gì sao một lần nữa Phải xây chứ Lý Mộ nói Cái này không giống Chẳng lẽ nàng không muốn có được một căn nhà nhỏ của hai người chúng ta tự tay xây dựng sao? Liễu Hà Miên không sao cả nói, Không cần phải phiền toái như vậy đâu, dù sao không có gì khác nhau. Lý mộ nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, Nàng sao mà, sao mà không hiểu cái tình thú vậy chứ? Liễu Hà Miên dựng thẳng lông mày, Chàng là nói ta không có tình thú bằng thanh mũi sao? Quả nhiên có người mới quên người cũ, Chàng có phải cảm thấy ta nơi nào đó kém mũi ấy hay không vậy? Lý Mộ vội vàng giải thích. Không, không phải như vậy đâu. Thật ra là... Liễu Hà Miên tức giận hỏi. Là là cái gì? Thật ra căn nhà nhỏ này là của nữ hoàng bệ hạ đó. Nữ hoàng bệ hạ? Căn nhà nhỏ của nữ hoàng bệ hạ? Vì sao xây ở trong nhà chúng ta? Là... là gì? Sao mà uống úng? Chẳng lẽ là khó trách? Chúng ta không có ở nhà, chàng đã chạy vào trong cung, ngay cả nhà cũng không về luôn, khó trách bệ hạ đối với chàng tốt như vậy. Khó trách, đồn đãi nói chàng là Lý Hoàng Hậu rồi, thì ra là bọn họ nói, đều là sự thật. Sau khi mà thô diễn một phen, Lý Mộ lắc lắc đầu, mang suy nghĩ này ném ra khỏi đầu óc. Tuyệt đối, không thể nói như vậy với Liễu Hà Miên, nếu không sự tình trở nên càng thêm khó có thể thu xếp. Liễu Hàm Yên còn đang chờ Lý Mộ trả lời hỏi, chàng lắc đầu làm gì, rốt cuộc vì sao mà không cho ta chọn căn này? Lý Mộ ngẩn đầu giải thích, bởi vì cái căn nhà nhỏ của ta cùng với Thanh Nhi là hai người chúng ta tự tay xây dựng, ta lo lắng nếu nàng không có, sẽ cảm thấy ta, ta bất công vậy. Thì ra là như thế, Liễu Hàm Yên kéo tay của Lý Mộ nói, yên tâm đi, ta không có nghĩ nhiều đâu bản thân của ta không có muốn phiền toái như vậy. nàng dắt lý mộ đi vào trong căn nhà nhỏ. sau khi mà đánh giá bên trong căn nhà, vẻ mặt càng thêm hài lòng. à, bên trong đẹp như vậy. cái giường này thật lớn, nằm thật là thoải mái. còn cái bàn này cũng đều là linh mộc chế tạo, bên trên khắc hoa thật là tinh xảo. nhất định là ra từ tay của danh gia rồi. tranh trên tường. Là bút tích thực của đạo quyền chân nhân Tiền triều sao Cái tranh của hắn đã biến mất rồi Chàng từ nơi nào mà tìm được Hai cái bình hoa này Cũng đúng là thật đẹp Nhất định giá trị xa xỉ rồi Lý mộ đứng ở trong phòng Trên mặt nặng ra một ngụ cười nói Nàng thích là được rồi Đại điển thu đồ đệ Của quyền cơ tử Và ngọc chân tử chấm dứt Lý mộ đợi thêm mấy ngày Liên trở lại thành đô Liễu Hàm Yên và Lý Thanh chưa có trở về Trong thời gian kế tiếp Các nàng sẽ tiếp nhận truyền thừa thật sự của phu lục phái Đây là cơ hội quan trọng nhất của các nàng Sau khi có thể bước vào cạnh với thứ 6 Thậm chí cạnh với thứ 7 Sau khi mà trở về thần đô Lý Mộ trước ở nhà 2 ngày Làm tốt chuẩn bị mới đến Hoàng Cung Cửa cung trường nhạc Hắn thấp thỏm hỏi Thượng Quang Ly Bệ hạ có ở đây không? Thượng Quang Ly gần đầu nói Bệ hạ đang đọc sách, ngươi tự vào đi. Lý mộ đi vào cung trường nhạc, nhìn thấy nữ hoàng nằm nghiêng trên ghế rộng, thấp giọng nói. Bệ hạ, mặt của nữ hoàng giấu ở phía sau sách thẳng nhiên nói. Chờ chậm xem xong một tờ này đi. Một cái trang sách này, nàng xem ước chừng một khắc đồng hồ. Lý mộ sớm nhìn thấy nàng cầm ngược sách, nhưng mà không dám nhắc nhở. Không biết qua bao lâu, nàng buông sách xuống, đứng lên nói chuyển đi doanh châu, kết quả thế nào? Lý mộ nói, thần đã thành công lấy được tín nhiệm của người thi tông để cho bọn họ luyện chế thai 10 yêu thi Để cho bọn họ luyện chế thai 10 yêu thi kia. Nữ hoàng hỏi, người không sợ bọn họ sau khi bị luyện thành, dùng chúng nó đối phó với người sao? Lý mộ giải thích, bệ hạ yên tâm, thần đã dùng phân thần chi thuật mang 10 yêu thi kia xử lý một lần, vô luận người nào mà luyện thành Bọn họ sẽ chỉ nghe thần chỉ huy thôi Sau đó Nữ hoàng mới hỏi hắn một ít vấn đề Của đại điển thu đồ đệ Nhưng mà đối với chuyện Lý Mộ lần trước Ở cung trường nhạc Trần Truồng Lại chưa có nhắc một chữ nào Nàng không nhắc Lý Mộ đương nhiên không có dám chủ động mà nhắc rồi Hai người đối với việc này Đã đạt thành một loại ăn ý Sau khi ăn ý Lướt qua cái chuyện này Nữ hoàng thản nhiên nói Dẫn Trẩm tới đồng phủ Trẩm muốn đi thăm giường qua của Trẩm Nếu mà Lý Mộ thật sự có tội Hắn nguyện ý nhận luật pháp của Đại Chu chế tài Mà không phải là mỗi ngày đều đối mặt với trường hợp như vậy Căn nhà nhỏ của Nữ Hoàng Đã bị Liễu Hàm Yên chiếm rồi Nàng ngủ giường của Nữ Hoàng Còn hái qua của Nữ Hoàng Lý Mộ ăn nói với Nữ Hoàng thế nào đây Trong cung trường nhạc Chu Vũ nhìn thấy Lý Mộ Vẫn đứng chỗ cũ Nói không mau mở cửa Lý Mộ thở dài tâm niệm khẽ động xuất hiện ở trong động phủ. Bóng của nữ hoàng xuất hiện bên cạnh hắn. Chu Vũ đang muốn tới ngôi lầu nhỏ của mình, lại phát hiện ở đây so với lần trước có một sự khác nhau. Bên hồ có thêm hai căn nhà nhỏ, một tòa rất là khác biệt thanh nhã, một tòa khác rộng lớn hoành tráng. Cái tòa rộng lớn hoành tráng kia liếc một cái như là một cung trường nhạc thu nhỏ, ngay lập tức dẫn đến sự chú ý của Chu Vũ. Nói là lầu nhỏ, thật ra càng giống một tòa cung điện điêu khắc dễ dời ngói xanh ở trong một dãy nhà nhỏ đặc biệt bắt mắt trong khác biệt lộ ra một cái vẻ không khí đẹp đẽ quý giá hai bên trước điện đều là dường qua một cái đường nhỏ gấp khúc thông u trong dường qua bên trái có một đình tránh nắng nho nhỏ trong đình có bộ bàn ghế đá trong dường qua bên phải dưới một gốc cây cổ thụ bóng mát như có cái lộng có một xích đu xích đu đó không phải là một tấm gián gỗ đơn giản mà là một cái ghế dựa tinh xảo. Trên ghế điêu khắc hoa văn chạm rỗng, nhìn qua là biết đã dùng tâm tư. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Chu Vũ đã yêu kiến trúc này rồi. Lý Mộ trầm mặt nhìn thoáng qua vẻ mặt của nữ hoàng, đáy lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Rèn sắt khi mà còn nóng. Bệ hạ, đây là thần xây dựng cho ngài đó. Chu Vũ bất ngờ nói: cho trầm à? Lý Mộ gật đầu, thân phận của bệ hạ tôn quý cỡ nào, chỉ có căn nhà này mới có thể thể hiện được thân phận của bệ hạ. Xin bệ hạ dời bước vào lầu để mà đánh giá đi. Trong mắt của chú Vũ, toát lên một vẻ hài lòng, gật đầu nói, Được, vậy vào xem một chút đi. Hai người dọc theo con đường mòn giữa vườn qua, tới ngôi lầu nhỏ ba tầng, Lý Mộ giới thiệu từng hạng cho nữ hoàng. Phòng này là cung điện ngủ của bệ hạ, Tẩm điện, không gian không cần quá lớn, nếu không bệ hạ sẽ ngủ không ngon. Còn ở đây là khu giải trí, bệ hạ ngày sau ở đây chơi cờ cùng với giảng giảng và tiểu bạch, hoặc là đánh bài điều đước. Còn ở chỗ này là phòng bếp, bên cạnh một mảng khu vực này là nơi để mà dùng bữa. Chương 690, Tội khi quân Giới thiệu xong lầu 1, hai người đi lên lầu 2. Lầu 2 rất là trống trải chỉ là một đại sảnh, Lý Mộ tiếp tục nói. Còn ở đây, bệ hạ có thể coi là nơi bế quan, vách tường bốn phía cùng cao thấp hai mặt đều có gián bùa cách âm, ở nơi này bế quan tuyệt đối không có bất cứ sự quấy rầy gì. Tiếp theo, hai người lên lầu 3. Lầu 3 Lý Mộ làm một cái bể bơi tận cùng phía trước kéo dài ra một cái ban công thông hướng ra ngoài căn phòng. Lý Mộ nói, đây là một chỗ để ngâm tắm bệ hạ buổi tối trước khi mà nghỉ ngơi có thể ở nơi này ngâm có trợ giúp giấc ngủ ban công bên ngoài có thể ngắm cảnh hồ cũng có thể nằm ở đó để mà ngắm đám mây bay vì ngôi nhà nhỏ này lý mộ có thể nói hào hết tầm từ đứng trên ban công lầu ba nhìn nữ hoàng hỏi bệ hạ đối với chỗ này có hài lòng không chu vũ gật đầu nói không tệ ngươi có tâm lý mộ nhẹ nhàng thở ra nói Bệ hạ thích là tốt rồi chu Vũ nói tiếp Được rồi bây giờ đi ngôi nhà nhỏ của trẩm ngắm một chút đi Vẽ mặt của Lý Mộ khừng lại hỏi Căn, căn nhà nhỏ đó bệ hạ vẫn cần sao chu Vũ nói Đó là trẩm tự tay xây dựng Đương nhiên là cần rối Lý Mộ lao trắng nói Thần cho rằng có nơi này Bệ hạ không có cần căn đó nữa Cho nên liền tự chủ trương Ở đó ngủ một đêm Xin bệ hạ cứu tội cho Chu Vũ lường hắn hỏi, Ngươi có chỗ của mình, Vì sao mà ngủ chỗ trắm? Lý mộ giải thích, Bẩm bệ hạ là vì thần rất thích căn nhà nhỏ đó của bệ hạ. Chu Vũ khoát tay nói, Thôi, ngươi nếu đã thích thì tặng cho ngươi, trẫm đi ngắm qua cổ trẫm Lý mộ hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra cười nói, Mời bệ hạ. Một lát sau, Trong vườn qua trước căn nhà nhỏ, Chỉ vào một chỗ góc vườn qua hỏi, nơi này đã thiếu một đóa mẫu đơn ai hái thiếu một đóa mẫu đơn nàng cũng có thể phát hiện lý mộ thấp phẩm nói là là thần không cẩn thận chu vũ nhìn lý mộ một cái lông mày dần dần giãn ra trung Quy chưa nói ra cái gì nàng đi ra khỏi dường qua nói căn nhà nhỏ này cùng với giường qua Trấm đều tặng cho ngươi giường qua ngươi chăm sóc cho tốt trong đầu có một bức tranh trầm muốn mang đi viết con lại đều tặng cho ngươi. Nàng đi vào trong phòng, dương tay bức tranh kia trên bức tường liền bay xuống, tự động cuộn lại đã bị nàng cầm trong tay. Tuy Liễu Hàm Yên cũng rất thích cái bức tranh này, nhưng mà về sau nàng hỏi Lý Mộ có thể nói tranh này là nữ hoàng cho hắn mượn, vì bịa thật một chút, hắn quay đầu hỏi nữ hoàng. "Bệ hạ, bức tranh này có gì quyền diệu?" Chu Vũ nói Đây là bút tích thật của hòa sĩ cao nhân tiền triều, đạo quyền chân nhân. Hắn lấy quả nhập đạo, trong bức tranh này có quả đạo truyền thừa quán Chỉ tiết từ sau khi mà quả đạo đoạn tuyệt, liền không có ai có thể lĩnh ngộ được nữa. Lý mộ nhớ kỹ cái lý do này. Ngày sau, Liễu Hàm Yên có hỏi, hắn liền nói đây là nữ hoàng cho hắn mượn lĩnh ngộ quả đạo. hòa sĩ giống như đạo gia, Phật gia, cũng từng là lưu phái tu hành. Chẳng qua là về sau truyền thừa đoạn tuyệt, hoàn toàn đã biến mất. Cho tới bây giờ, truyền nhân Pháp Gia, binh Gia, Nhò Gia còn ngẫu nhiên xuất hiện lại không còn tung tích truyền nhân họa sĩ nữa. Lý Mộ không có quan tâm cái này, hắn dù sao cũng phải xem kỹ bức tranh này, về sao mà giải thích với Liễu Hàm Yên, chuyện nó cũng như thật. Thơ Diệp nữ hoàng còn chưa có thu nó lại, Lý Mộ nói, bệ hạ có thể để cho thần xem bức tranh này một chút không? chu Vũ hỏi, bức tranh này treo ở đây lâu như vậy, ngươi chưa từng ngắm sao? Lý Mộ nói, chỉ là thu sơ giảm lược đảo qua của vài lần thôi. chu Vũ không có nói gì, dương tay, bức tranh đó tự động bay lên, một lần nữa mở ra. ánh mắt của Lý Mộ nhìn về phía bức họa cụ tròn. Đây là lần đầu tiên hắn cẩn thận đánh giá bức tranh này. Đây thật ra chính là một bức tranh thủy mặc yếu tố trên tranh không có nhiều. Núi xa, nước gần, thuyền lẻ loi, cùng với đầu thuyền đứng là một ông lão mặc áo tơi. Lý mộ không có hiểu quả đạo, hắn chỉ có thể nhìn ra. Bức tranh này tuy là đơn giản, lại có thể cho người ta một loại cảm thụ cực kỳ trống trải xa xưa. Nhưng muốn nói, hắn từ trong tranh cảm ngộ được cái gì, đó là thật sự một chút cũng không có. Hắn nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn trái, nhìn phải, đây cũng chỉ là một bức tranh sơn thủy bình thường không có gì lạ thôi. Bình thường mà nói, khi mà trong lòng hắn yên tĩnh nhất, lực lĩnh ngộ mạnh nhất. Lý mộ theo thói quen tụng niệm thanh tâm quyết, nhìn về phía bức tranh kia, không khỏi cả kinh. Ngày thường, hắn lúc bực bội niệm thanh tâm quyết, có thể bình tâm tĩnh khí, tĩnh tâm ngưng thận. Nhưng cái lần này, hắn sau khi mà tụng niệm xong thanh tâm quyết, bức tranh này trong mắt hắn đã bắt đầu dặn dẹo, chỉ là tùy ý liếc một cái. Lý mộ liền cảm thấy qua cả mắt, theo đó mà đến, còn có một trận mê muội. Hắn càng tụng niệm thanh tâm quyết, hình ảnh càng thêm dạng dẹo. Đến cuối cùng, có thể nhìn thấy từng đám nét mực xoay tròn. Lý mộ, cảm giác linh hồn của mình cũng đang xoay tròn. Một nhảy mắt sau, hắn liền xuất hiện ở một thế giới mênh mông. Non xanh nước biếc, thuyền đơn, hắn đứng ở đuôi thuyền. Một lão giả mặc áo tơi, đưa lưng về phía hắn, đứng ở đầu thuyền. Trong tay của lão giả cầm một cái bút vẽ. Khi ánh mắt của Lý Mộ nhìn qua, cây bút vẽ đã động. Lão giả cầm bút vẽ, cổ tay nhanh chóng di động, tự như là ở trên không và vẽ tranh. Một mảng nét mực xuất hiện ở không trung, tự như là một con cá. Một nét bút cuối cùng của lão giả điểm trên mắt con cá kia. Con cá liền quẩy cái đuôi nhảy xuống nước. Bút vẽ trong tay của lão giả còn đang tiếp tục di động. Chỉ trong lát sau, một con tiên hạt dặn dẹo cổ phát ra cái tiếng hót thành thúy, vỗ cánh bay về phía trời xa. Lão giả ít ỏi, dài nét bút vẽ ra một ngọn núi, đỉnh ngọn núi bay về phía xa xa, biến thành một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi rơi xuống nước, nhấc lên một cơn sóng gió động trời, như là muốn mang chiếc thuyền nhỏ hất đi. Lão giả đầu thuyền, Đang tiếp tục vẽ tranh, lão vẽ ra một đôi cánh, cánh này xuất hiện ở sau lão, đập hai cái, thân thể của lão giả rời thuyền mà lên, bay về phía trời cao. sóng to đánh tới, thuyền nhỏ bị hất đi, lý mộ ngã xuống nước. Ngay sau đó, hắn liền một lần nữa xuất hiện trong căn phòng nhỏ của nữ hoàng. Bức tranh đó lặng lặng lửng lơ ở công trung, trên hình ảnh dẫn như cũ là núi xa, nước gần, một con thuyền lẻ loi, một lão ông. Nhớ lại cảnh tượng trong ảo cảnh, Lý Mộ trận mắt há mờm, chỉ dựa vào một cái bút, có thể từ không sinh có. Đây là quả sĩ sao? Khi mà trong lòng của Lý Mộ rung động, chu Vũ chạy tới bên giường Nàng quay đầu, hỏi Lý Mộ, người từng ngủ nơi này sao? Lý Mộ gật đầu nói, từng ngủ. Chương 691, thừa nhận sai lầm chu vũ cúi xuống nhẹ nhàng ngửi ngửi ánh mắt co lại nói người đang lừa trẫm sao đây không phải là mùi của người lý mộ mở miệng giải thích cái này chu vũ lạnh lùng nói người phải nghĩ kỹ rồi mới nói người hẳn là biết tội khi quân phải như thế nào lý mộ bắt đắc vị nói trừ thần nương tử của thần cũng đã từng ngủ trên đó chu vũ ngửi ngửi quả nhiên ngửi thấy mùi của hai người Một cái là của Liễu Hàm Yên. Một cái là của Lý Mộ. Hai loại trộn chung một chỗ. Nói cách khác. Hai người bọn họ chiếm nhà của nàng. Ngủ giường của nàng. Nói không chừng. Lý Mộ ở trong giường qua của nàng. hái một đó hoa Đeo trên đầu của nữ nhân khác. Chu vũ khó có thể tưởng tượng. Bọn họ trên cái giường này đã làm chuyện gì. Nàng nhắm mắt nói. Người đi đi. Trẩm muốn một mình trong chốc lá. Lý Mộ thở dài. Nên đến, Trung Quy dẫn đến rồi Hắn muốn giải thích Nhưng mà lại không biết nên giải thích cái gì đây Cuối cùng Hắn chỉ có thể chấp tay nói Thần cáo lui Vừa dứt lời, bóng người của hắn nhảy mặt biển mất chu Vũ ra khỏi căn nhà nhỏ Đi đến bên hồ Hai tay ôm đầu gối ngồi xuống Bên hồ, mấy con cá Vô ưu vô lự Bơi qua bơi lại Hai con cá trong đó Ở lúc bơi tới trước mặt của nàng Bỗng nhiên dừng lại sau đó bắt đầu miệng đối miệng mổ nhau, chu vũ khó hiểu tức giận nhặt lên một cục đá ném xuống nước, viên đá rơi xuống nước tung tóe một trận bọt nước, hai con cá bị dọa đều tự tách ra bơi về phía khác, chu vũ hừ lạnh một tiếng, cho các người hùng tiếp, lý mộ đi ra khỏi động phủ mới ý thức được nơi đó là chỗ của hắn, nhưng mà nữ hoàng chiếm thì chiếm đi, ai bảo nàng là nữ hoàng chứ? Hơn nữa, không có nói đạo nghĩa trước là hắn, lui một bước cũng là nên chứ. Hơn nữa, không nói đạo nghĩa trước là hắn, lui một bước cũng là nên. Về cái bức tranh Sơn Thủy cô thuyền kia, trong lòng của Lý Mộ có một chút cảm ngộ. Giờ phút này không có một tâm tư đi thể hội, nữ hoàng muốn yên tĩnh một mình. Tiểu Bạch cùng dễ dãn dãn, không biết chạy đi đâu chơi rồi. Hắn một mình không có việc gì để làm. Ở trên đường tản bộ, bất tri, bất giác liền đến thần Đô Nha. Trong thần Đô Nha, Dương ngũ liếc thấy một bóng người quen thuộc, dù một cái đứng dậy, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói, Lý Đại Nhân, cơn gió nào mà mang ngài thổ tớ vậy? Lý Mộ hỏi, Lý Tứ có đây hay không? Dương ngũ lập tức gật đầu, có Đại Nhân ở Hậu Nha, ta lập tức đi thông báo. Lý Mộ phân phân tài nói, Ngươi, làm việc của ngươi đi, ta tự mình tìm hắn. Thần Đô Nha bây giờ, là địa bàn của Lý Tứ. Lý Tứ hôm nay có thể nói đỉnh phong cuộc đời, sự nghiệp gia đình thu hoạch kép, ai cũng không ngờ một bộ khoái nho nhỏ của huyện Dương Khâu nằm đó ngắn ngủn có hai năm đã có địa vị như thế. Vừa lúc bữa trưa Lý Mộ chọn một tử lầu cùng với Lý Tứ uống mấy chén rượu qua ba tuần Lý Tứ thuận miệng hỏi đầu Nhi cùng gia hâm yên cung nương đóng Lý Mộ nói ở Bạch Vân Sơn. Các nàng còn có một chút chuyện quan trọng. Lý mộ vốn là muốn mượn rượu để mà giải sầu, nhưng mà rượu đắng vào họng sầu càng thêm sầu. Hắn buông chén rượu, nhìn Lý Tứ hỏi. Ta muốn thay bằng hữu thỉnh giáo ngươi một số chuyện. Lý Tử liếc hắn một cái, uống ngậm rượu. Nói đi, Lý mộ trầm ngâm một lát. Người bạn này của ta làm một việc sai lầm, thương tổn một người bạn khác của hắn. Hắn bây giờ không biết thỉnh cầu nàng tha thứ thế nào. Lý Tử nghe xong Lý Mộ Miêu tạ hỏi: "Người bạn này của ngươi, còn có người bạn của ngươi chính là hai vị kia ngươi lần trước đã nói sao?" Lý Mộ gật đầu nói: "Không sai." Lý Tử nói: "Lâu như vậy, ta còn tưởng bọn họ đã sớm bên nhau rồi, sao mà vẫn là bằng hữu?" Lý Mộ giải thích: "Bọn họ không phải là loại quan hệ kia mà ngươi nghĩ đâu." Lý Tử hỏi ngược lại: không phải cái loại quan hệ đó sẽ sớm chiều làm bạn, ngay cả ở cùng một chỗ sao? Lý Mộ nói, là gì quan hệ công việc? Lý Tứ nhấp một ngậm rượu nói, sớm chấm dứt cái quan hệ công việc không phải được rồi, tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ không phiền sao? Lý Mộ lắc đầu nói, thật là không phải như ngươi nghĩ, người bạn đó của ta có vợ rồi. Lý Tứ hỏi ngược lại, khi mà ngươi có vợ, Không phải cung cùng một chỗ với đầu nhi sao? Cái này, cái này không giống. Chỗ nào không giống, nàng lập gia đình sao? Cũng không phải là tính vậy. Vậy thì ngươi sợ cái gì? Bọn họ không phải như là ngươi nghĩ đâu. Ngươi cũng không phải là hắn. Ngươi sao biết không phải? Lý tưởng nghĩ nghĩ. Uhm, như vậy đi, từ giờ trở đi, nếu mà chính là người bạn đó của ngươi, ngươi tưởng tượng một phen, Nếu mà cái vị nữ tử đó lập gia đình, trong lòng ngươi cảm nhận thế nào?" Lý Mộ bỗng nhiên bừng tỉnh, giả tưởng một phen, nếu mà nữ hoàng có hoàng hậu, phi tử, trong lòng hắn cảm thấy thế nào? Chết tiếc, không nghĩ không biết, vừa nghĩ Lý Mộ mới biết, hắn đối với nữ hoàng thế mà có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như vậy. Đương nhiên, không phải là chiếm lấy thân thể của nàng mà là thánh sủng hắn không có muốn chia sẻ nữ hoàng sủng ái với người thứ hai, không muốn có người thứ hai sớm chiều ở chung với nàng, không muốn nàng vì người thứ hai không tiếc bản thân bị thương, cũng không phải buồn xuống phân thần, thậm chí rời khỏi thần đô tự mình đi cứu nữ hoàng đủ dáng tốt như vậy, hắn là được sủng mà kêu thương tổn nữ hoàng, ngẫm lại thật sự quá đáng rồi. lý mộ đứng lên nói người tự uống đi, ta đi trước. Sau khi mà rời khỏi tử lâu, Lý Mộ trước là dùng pháp bảo truyền âm liên hệ với liệu Hà Miên cùng Lý thành xa ở Bắc quận, nói cho các nàng biết, một căn nhà nhỏ kia trong đồng phủ là của nữ hoàng bề hạ. Về phần nguyên nhân, hắn cũng giải thích rất rõ. Trở thành đại chu hoàng đế không phải là bổn ý của nàng, đợi khi mà để khí trong tổ miếu ngân tụ đại chu có hoàng đế mới, nàng sẽ công thành lưu thân nuôi một chút cỏ Trong một chút qua, lấy thanh phận của một nữ tử bình thường, thành hàng sớm của bọn họ. Khác với Lý Mộ Thô Diễn, Liễu Hàm Yên chưa có trách cứ hắn, cũng chưa cố tình gây sự. Nàng ngược lại, bảo Lý Mộ thay nàng biểu đạt xin lỗi với nữ hoàng. Như vậy, Lý Mộ chỉ cần được nữ hoàng tha thứ là được. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, hướng cửa cung đi đến. Cung trường nhạc, chu Vũ ngồi trên ghế rồng, nhưng mà không có ấn thú đọc sách mai đại nhân nhìn ra nữ hoàng có tâm tình không vui lẳng lặng đứng một bên chưa có mở miệng không nói nhiều chu vũ hư lạnh một tiếng hỏi mai vệ tội khi quân theo luật như thế nào mai đại nhân nhẹ nhàng nói bẩm bệ hạ tội khi quân theo luật đáng chém nàng ngẩng đầu nói không biết người nào lớn mặt như thế thân sẽ lập tức bảo người bắt hắn trở về để hỏi tội chu vũ tức giận nói hắn Chỉ nói một chữ, nàng liền hắt xì hơi, lắc đầu nói. Thôi đi, mai đại nhân nghĩ nghĩ, là lý mộ lại chọc về hạ tức giảng sao? chương 692, Thứ nữ hoàng thích nhất. Thấy có người nhắc tới, trong lòng của Vũ cảm thấy quỷ quất hẳn lên, nhìn không được nói. Hẳn mang căn nhà nhỏ của trẩm tự tay xây dựng, dương qua của trẩm, tặng cho người khác, còn lừa gạt trẩm. Người nói chẳng nên trừng phạt hắn hay không chứ. Mai đại nhân nghe xong. Trên mặt hiện ra một nét tức giận nói. Nên thế. Bệ hạ đối với tốt như vậy. Tiểu tử khốn kiếp này. Thế mà dám đối với bệ hạ như vậy sao. Thân bây giờ bắt hắn trở về. Đánh hắn một trăm gậy. chu Vũ do dự nói. Không. Cũng không có cần phạt nặng như vậy chứ. Mai đại nhân nói. Nên để cho hắn nhớ thật lâu. chu Vũ khẽ thở dài. Thôi thôi. Trẩm không phải là người nào của hắn, hắn tốt với nương tử của hắn là thường tình con người thôi. Mai Đại Nhân càng thêm khó chịu, lớn tiếng nói, Bệ Hạ đối với hắn tốt vậy, sủng hắn, che chở cho hắn, cống phẩm các quận đến đều nghĩ hắn đầu tiên. Hắn chính là hồi báo Bệ Hạ như vậy. Không được, thần nuốt không có trôi cục tức này, không giáo quấn hắn một trận hắn hoi, thần thẹn với chính mình, thẹn với Bệ Hạ. Lúc này, Thượng quan Ly đi vào nói, Bệ hạ lý mộ cầu kiến Mai đại nhân lạnh lùng nói Bảo hắn ở bên ngoài chờ Đứng một canh giờ mới được tiến vào Chu vũ mặt lộ vẻ do dự Đang muốn mở miệng Nàng kiên định nói Bệ hạ lần này Ngài không có thể che chở cho hắn đâu Chu vũ sau khi mà trầm ngâm Gật gật đầu Nàng ngồi trên ghế rồng vẻ mặt do dự bất định Nửa khắc đồng hồ sau Nhìn về phía ngoài điện Mở miệng nói Tiến vào Mai Đại Nhân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ Cũng chỉ có thể nhìn Lý Mộ đi đến trong điện Nàng dùng ánh mắt hung tận nhìn Lý Mộ hỏi Người còn dám tới đây sao? Lý Mộ không có để ý Mai Đại Nhân Nhìn nữ hoàng không người nói Bệ hạ thần có tội Trong mắt của chu Vũ lộ ra ngạc nhiên Ho nhẹ một tiếng Trên mặt lộ ra vẻ mặt quy nghiêm hỏi ngươi có tội gì? Lý Mộ chân thành nói Thần không có nên lừa gạt bệ hạ, không nên chưa được bệ hạ cho phép, đã ngủ trong căn nhà nhỏ của bệ hạ, xin bệ hạ trách phạt. Mai Đại Nhân hư lạnh một tiếng nói, Tội khi quân đáng chém đầu, ngươi cho rằng trách phạt nho nhỏ, có thể bù lại tội của ngươi được sao? Trên ghế rồng, Chu Vũ đứng lên thẳng nhiên nói, Ngươi biết sai là được, lần sau không có được diện dẫn cái lẽ này nữa. Mai Đại Nhân ngơ ngát nhìn nữ hoàng, vẻ mặt mờ mịt, Lý Mộ khom người nói: Tạ bệ hạ. Không bao lâu, Lý Mộ thượng quan Ly, Mai đại nhân cùng nhau ra khỏi cung trường nhạc. Vừa mới bước ra cửa cung, Lý Mộ quay đầu nhìn Mai đại nhân, thất vọng nói: Mai tỷ tỷ, thiệt cho ta gọi ngư nhiều tiếng tỷ tỷ như vậy trước mặt bệ hạ, người thế mà đối với ta như vậy, ngư làm ta quá thất vọng rồi. Lý Mộ lắc đầu rời khỏi. Mai đại nhân đứng ngay ra tại chỗ thật lâu. Một khắc nào đó, nàng quay đầu nhìn Thượng quan Ly nghiêm túc nói, Ta thề, về sao lắm lời thêm nửa câu, ta chính là chó. Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời, Một lời nói dối cùng với vô số nói dối đi lấp lại, Còn không bằng ngay từ đầu, đã thẳng thắn thành khẩn. Sau khi có nhà mới, nữ hoàng Hào Phóng mang căn nhà nhỏ kia tặng cho Lý Mộ, Sự kiện lần này hữu kinh vô hiểm bình ổn, chỉ là mai đại nhân, Biểu hiện khiến choáng có một chút thất vọng. Hai người giao tình sâu như vậy, nàng thấy mà trước mặt của nữ hoàng đổ thêm dầu vào lửa. Lý mộ cần thiết một lần nữa cân nhắc quan hệ của ai người. Đối với nữ hoàng, lý mộ tràn ngập ái náy Nữ hoàng đổ dẫn rất tốt, mà lý mộ tựa như đang lợi dụng nữ hoàng tốt chắn. Muốn làm cái gì thì làm, xem nhẹ cảm thụ của nàng. Được thiên dị cũng không thể không sợ hãi. Một cái đoạn quan hệ muốn duy trì lâu dài Nhất định là từ hai phía Ý vào thiên dị Chỉ thiên chỉ địa chỉ mình Cuối cùng sẽ hoàn toàn không có còn gì hết Đây là lý mộ Quan sát vô số đoạn cảm tình Cuối cùng đạt được kết luận May mà nữ hoàng rộng lượng May mà Liễu Hàm Yên Quang Dung Bạch Dân Sơn Ngọn núi cao nhất Lý Thành thấy Liễu Hàm Yên có vẻ mặt phiền muộn hỏi Tỷ tỷ, tỷ sao vậy Liễu Hàm Yên thở dài nói Ta bây giờ có một chút hối hận rồi Lý Thanh hỏi Hối hận cái gì Liễu Hàm Yên nói Nếu ta lúc ấy cùng hắn Ở lại Bắc quận Vậy thì tốt bao nhiêu chứ Hôm sau ngoài cung trường nhạc Mai Đại Nhân cùng Chế Thượng quan Ly Đứng bên ngoài điện Ngẫu nhiên liếc trong điện một cái Lý Mộ đi vào cung trường nhạc Đã một canh giờ Cũng không biết hắn về nữ hoàng có gì để nói Suốt một canh giờ cũng chưa có nói xong. Ngày hôm qua hận là không thể mang hắn xử trảm. Hôm nay liền lại khanh khanh ta ta, nói mãi mà không xong. Mai đại nhân thở dài, nàng thấy bệ hạ lớn lên, nàng cho rằng mình rất hiểu bệ hạ. Nhưng mà không biết từ khi nào, nàng liền càng ngày càng đoán không có ra tâm tư của bệ hạ. Trong cung trường nhạc, Lý Mộ thật ra đang cùng dĩ đữ hoàng chơi cờ phi hành. Đây là trò chơi giảng giảng cùng với Tiểu Bạch thường xuyên chơi Các nàng thường lấy cái này để mà quyết định Buổi tối ai ngủ bên trong Lý Mộ Nữ Hoàng cùng với các nàng hàng ngày bên nhau Cũng học được cái loại phương thức giải trí mới này Lý Mộ chủ động thừa nhận sai lầm Nữ Hoàng cũng đã tha thứ cho hắn Quan hệ quân thần trở về như trước kia Lúc này Lý Mộ mới có tâm tư nói chuyện với nàng Cái chuyện bức tranh đó Chu Vũ gieo sút sắc hỏi Ngươi cảm ngộ được sự quyền diệu của bức quả đó sao? Lý mộ gật gật đầu, mang cảnh tượng để nhìn thấy trong tranh miêu tả một lần. Chu Vũ trầm mặt trong một cái chớp mắt chậm rãi nói, Đạo quyền chân nhân quả nhiên đã mang quả đạo truyền thừa giấu trong bức tranh đó. Mấy ngàn năm trước, trăm nhà đua tiếng quả đạo lấy thuật, vô trung sinh hữu, cũng từng là chen thân bách gia nhất lưu. Chỉ là từ sau khi mà đạo quyền chân nhân ngã xuống, Quả đạo liền đã mất đi truyền thừa Bức này là tác phẩm duy nhất Của đạo quyền chân nhân lưu lại Hậu nhân chỉ là đoán Trong tranh này có lẽ cất giấu quả đạo truyền thừa Không ngờ là thật Lý mộ nhớ tới những cái hình ảnh đó Có một chút chấn động nói Có được vô trung sinh hữu Pháp thuộc quyền diệu như thế Người tu hành quả đạo năm đó Chẳng phải là vô địch thiên hạ sao Chu vũ lắc đầu nói Tu hành chi đạo Qua dám nói vô địch Người tu hành pháp gia có thể nguồn xuất pháp tuỵ, nhưng mà chưa từng vô địch khắp thiên hạ. Bất cứ một đạo nào có sở trường thì có sở đoán, không có vô địch thật sự. Tuy nói tu hành chi đạo, cái này cũng có sở trường, sở đoán, nhưng mà nếu là nhiều đạo kim tu có thể lấy thừa bù thiếu, chưa chắc không thể vô địch. Lúc này, chu Vũ dương tài một tia sáng trắng hiện lên, bức tranh cuộn tròn đó một lần nữa xuất hiện trong tay của nàng.